Một trường đập mạnh vào ót hắn, đau rát. Trong trận chiến ở Hải Mộc Trấn, hắn bị bất tỉnh toàn bộ thời gian, chỉ nghe người ta kể lại. Từ đó hắn luôn nghi ngờ thực lực của Lý Vân Tiêu. Hắn từng nghĩ dù đối phương mạnh hơn thì cũng không thể chênh lệch quá nhiều, bởi ta hắn vẫn cao hơn một cảnh giới. Nhưng sau cuộc đánh này, hắn mới hiểu được ra, dưới công kích của đối phương, hắn hoàn toàn không thể né tránh. Thần pháp trấn danh của hắn trước Lý Vân Tiêu chẳng có một chút ưu thế nào. Đi thôi, Giao lưu hội có lẽ đã bắt đầu rồi. Lý Vân Tiểu đứng đó một lúc vẫn không thấy ai tới, đoán rằng người khác đã vào từ lâu. Kỳ quỷ vẫn còn đang kinh hãi trong lòng, đột nhiên lại bật cười. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Phi nghe lại tìm ngươi một mình rồi. <cười> Trên đời này cuối cùng đã xuất hiện người có thể hạng phục nàng. Ta còn tưởng người đó là tần duyên chứ. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu trượt lạnh, giọng nói cũng lạnh theo. Ngươi còn muốn bị đánh nữa không? kỳ quỳ lập tức im lặng. dù sao thì hắn cũng phải thiếu chủ long ra. bị người ta đập vào đầu thế này, còn gì là uy nghiêm nữa. nhưng ánh mắt của hắn vẫn mang theo ý cười, là người biết chuyện. li văn tiếu không thèm để ý đến hắn nữa, mang tâm trạng phức tạp bước vào lầu các. một bóng dáng yểu điệu trong trang phục hồng vẫn xuất hiện trước cửa, là một nữ tử trẻ tuổi. nàng nói: nhị vị có thiệp mời không? cả hai người đưa ra thiệp mời. nữ tử kia kiểm tra xong nụ cười càng thêm thân thiện. Hai vị quý khách mời vào trong. Tiểu Lan dẫn bọn họ đến tôn sảnh số một. Một đứa tử nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện nhẹ nhàng cúi người. Hai vị xin mời theo ta. Leifon tiêu gật đầu đi theo sau. Dựa theo thời gian và suy tính, thân tiêu cung phong sơn đã gần 20 năm, nơi núi cao một ngày trôi qua nhưng thế gian đã ngàn năm. Các nàng trước tiên thành lập thương hội năm giữ toàn bộ tình báo thiền vũ giới Lần này tái xuất giang hồ Là phương thức hợp lý nhất Kỳ quỷ nói Bước cảnh tinh nguyệt trại thật không tầm thường Từ hư không xuất hiện Rồi nhanh chóng quật khởi Trở thành một trong bài đại thương hội khiến cho người người phải kinh ngạc Tiểu Lan dẫn đường thoáng dừng bước Rồi mỉm cười mà không nói gì Lý vần tiểu giữ vẻ mặt bình tĩnh Lặng lẽ lã đi theo Ba người qua mấy hành lang gấp khúc Rất nhanh đã đến một tòa lầu nhỏ Kỳ quỷ không nhịn được hỏi Lý Vân Tiêu ngươi không cảm thấy tinh nguyệt trai này có gì kỳ lạ sao Lý Vân Tiêu đáp Rất kỳ lạ Nhưng thiên hạ này có biết bao nhiêu chuyện lạ Chẳng lẽ ta phải đi điều tra hết sao <cười> <cười> Tiểu Lan không nhịn được Lại bật cười Chỉ tay về một gian phòng phía trước Chúng ta đến nơi rồi Đây là tôn sảnh số một Trường quỷ và các vị đại nhân đều đang ở bên trong Kỳ quỷ kêu lên Này cô gái nhỏ các người rút cuộc từ đâu mà ra thế? Tiểu Lan che miệng cười duyên, tất nhiên là từ bụng cha mẹ mà ra rồi. Hai vị khách nhân mời vào, Tiểu Lan xin cáo lui. Kỳ quỷ thì không hỏi được gì, hừ một tiếng đầy khó chịu. Hai người nhân lĩnh bước vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn cây đèn kim loại chạm khắc trên mặt đất, mỗi cây đặt trên một viên bình châu lớn cỡ bàn tay, phát ra ánh sáng rực rỡ xung quanh Minh Châu là tám khối thủy tinh hình lăng trong suốt, khắc đầy trận pháp. Tuy không đối diện nhau, nhưng lại chiếu sáng lẫn nhau, tạo thành một vòng ánh sáng như chụp đèn. Thực chất đây là phương pháp chiết xạ và phản xạ ánh sáng, quét đại ánh sáng từ hạt châu, sưởi sáng mọi góc trong phòng. Trong phòng đã có hơn hai hàng người ngồi sẵn, khoảng hơn 30 người. Khi mà thấy hai người bước vào, tất cả đều đồng loạt nhíu ra. Trường 2091 Hai thị cuối cùng đã đến Ta chờ đã từ lâu rồi Hàn Quân Đình đứng tại khỏi thủ tọa Ô nhẹ vài tiếng rồi cười hai hà nói Tổng cộng là mời 33 người Hiện tại đều đã có mặt đầy đủ Chứ vị đã cho tình nguyệt trai ta thể diện Hàn Quân vô cùng cảm kích Lý Vân Tiêu đưa ánh mắt nhìn quanh Ghi nhớ rõ từng gương mặt ngoài mấy người như Trần Phong là quen biết Còn lại hầu như đều là khuôn mặt xa lạ Vì nghề cũng đã nhập tọa, nàng kẽ mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt như thu thủy lưu chuyển, vẻ đẹp tràn ngập. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại làm như không thấy, ánh mắt dừng lại nơi một nam tử ngồi cùng hàng với Hàn Quân Đình, hơi sừng sốt nói, Mạc Hoàng Nguyên. Ngồi bên phải thủ tọa chính là Mạc Hoàng Nguyên, hắn cũng vừa thấy Lý Vân Tiêu, liền vừa đứng dậy gần đầu chào. Vẫn thiếu, lại gặp nhau rồi. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ phức tạp, do hỏi, đại ca ta. Có đi cùng người không? Anh Quân Đình hơi kinh ngạc, cười nói Ta lại quên mất Thì ra Vân Tiêu công tử và Hoa Nguyên đại sư Đã cho quen biết cũ Thật là kỳ ngộ hiếm có trong số người có mặt Không ít người lộ vẻ nghi ngờ Tuy nhiên những kẻ để tâm đến Lý Vân Tiêu Đều bình tĩnh Vì họ vốn đã nắm rõ tiền tức về hắn Chuyện giữa Lý Vân Tiêu và Mạc Hoa Nguyên Ở Nam Hòa Thành vốn không thể giấu được Hệ thống tình báo của họ Lý Vân Tiêu gật đầu tiểu xuyên từng ở cùng ta, nhưng hiện tại đang bế quan tu luyện rồi. Mạc Khoa Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không giấu được chút thất vọng. Đại ca không sao đã tốt rồi. Năm xưa chuyển đến Tống Nguyệt Dương thành khiến hắn luôn bất an, sống trong lo âu vì không rõ sinh tử của Mạc Tiểu Tuyển. Sau khi biết được Lý Vân Tiêu còn sống, hắn mới phần nào yên tâm. Dưng nghe Lý Vân Tiêu nói vậy, tâm tình hoàn toàn an ổn. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Người không cần lo lắng, hai huynh đệ các ngươi rồi sẽ gặp lại nhau thôi, ngày đó sẽ không xa đâu." Hắn khẽ hỏi đầy ẩn ý, lệnh sứ viên cao hàn đại nhân vẫn khỏe chứ? Mà Khoa Nguyên trong lòng chấn động, giả sử vẫn bình yên, đã tạo vân thiếu quan tâm. Lý Vân Tiếu gật đầu cười không nói thêm gì nữa. Đã có mỹ nữ mang đến hài tri kích của im lặng đặt bên trái, Lý Vân Tiếu và Kỳ Quỷ cùng ngồi xuống. Người xung quanh trong lòng đều thầm kinh ngạc, không biết vì sao Mạc Hoàng Nguyên lại kính trọng Lý Vân Tiểu đến vậy. Ở đây toàn là cao thủ, ánh mắt của Mạc Hoàng Nguyên lộ vẻ tôn kính thật sự, hoàn toàn không phải giả vờ. Tần xuyên và chu sở đều cau mày, đặc biệt là chu sở, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Mạc Hoàng Nguyên rồi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiểu. Tần xuyên thì dường như đang suy nghĩ điều gì chỉ mỉm cười. Hàn Quân Đình cũng hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi bình thản trở lại. Bỗng nhiên Phi Nghề đứng dậy. Kỳ quỷ, đổi chỗ đi, ta có lời muốn nói với Vân Thiếu. Kỳ quỷ sừng sốt sau đó liền hiểu ra, cười cười đứng lên. <cười> hiểu rồi. Hàn cười cười mờ ám liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Phi Nghề chậm rãi bước tới, thản nhiên ngồi cạnh Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài truyền âm. Người trốn hay lắm, dám trốn ta hả? ánh mắt của nàng đầy u ám và giận dữ. Li Vân Tiêu nhường ngồi trên đống lửa, mặt nghiêm lại truyền âm: "Mọi người đang nhìn đấy, ngồi yên cho ta." Vì nghe thấy vẻ nghiêm túc kia của hắn, không nhịn được bật cười truyền âm: "Người thành thật với ta một chút, ta cũng sẽ thành thật với người." Li Vân Tiêu cau mày: "Ta luôn thành thật, lần người không thành thật với ta chứ?" Vì nghe mặt dài đến mấy cũng đỏ bừng truyền âm đáp: "Chết tiệt!" dạo qua nàng mang theo chút oan trách, đi vần tiểu im lặng, nhưng lại thấy nàng trăng trắng, môi đỏ, lông mày cong, mặt đẹp mê người khi chết suốt trần, bất giác người người giầy lát rồi quay đi, không nói gì thêm. Mọi người đều nhìn ra mối quan hệ giữa hai người có chút khác bình thường. Hàn Quân Đình cũng thoáng sững sờ, khóe miệng hiện lên nụ cười bờ nhạt mở lời. Tình Nguyệt Trai mời đều là đã có mặt. Lần này đặc biệt mời Mạc Hoàng Quyền Đại sư Đến xem xét vật phẩm Mọi người có thể yên tâm rồi Mạc Hoàng Quyền khiềm tốn Được Hàn Quân Đại trưởng Quỹ coi trọng Thật là vinh hạnh Hàn Quân tình cười Đại sư quá khiềm tốn Tất cả đều là bằng hữu của tinh nguyệt trai Bắt đầu ta định giới thiệu từng người Nhưng một số không muốn đậu danh tính Nên thôi chúng ta bắt đầu luôn Một năm tử áo lam diện bảo bất phàm Quét ánh mắt qua mọi người Rồi lên tiếng Hội giao dịch lần này vốn không có phần tài hạ, lại ta chủ động tìm đến tinh nguyệt trai xin tham gia. Mọi người lập tức chú ý. Nam tử tuy khí chết bất phạm, nhưng khuôn mặt lại cứng nhắc, dường như đã qua chỉnh sửa. Nhiều người âm thầm vẫn thận thức dò xét, nhưng vừa chạm đến mặt hắn thì như rơi vào hố đen, không cách nào nhìn rõ diện mạo thật. Nam tử áo lam vẫn bình thản, tự tin với thuật dịch dung của mình, tiếp tục nói. Trong hội đấu giá do vạn bảo đầu tổ chức lần này Có một vật ta nhất định phải có Nhưng gần đây Nghe nói nhiều thế được giàu có cũng để mắt tới nó Khiến ta lo lắng Vì vậy ta muốn đem hai món vật phẩm ra trao đổi Lấy chút nguyên thạch Trước khi đấu giá bắt đầu Hàn Quân Đình nói Ta cũng không biết thân phận người này Nhưng sau khi hắn cho ta xem một món Ta lập tức đồng ý cho hắn tham gia nam tử áo lam gật đầu Trong mắt hiện lên vẻ cảm kích Rồi vung tay Hai đường kim quang lóe lên, rơi trên bàn ngọc đã trải sẵn lụa đỏ. Xuất hiện hai chiếc hộp vuông cao trường đửa thước. Kinh xin Mạc Hoàng Nguyên đại sự giám định. Năm tử ao lam thản nhiên đói, thoải mái ngồi xuống, dường như rất tự tin vào bảo vật của mình. Mạc Hoàng Nguyên gật đầu tiến lên mở một hộp, tay vừa chạm vào hộp ngọc bên trái, liền cảm nhận được một luồng hàn khí thấm vào da thịt. Hắn vừa mở nắp hộp, lập tức phanh bột tiếng, một đám hỏa diễm phun ra bốc cháy giữa trời giữa không trung, không ngừng bốc lên và có rút lại, vô cùng quỷ dị. Chương 2092. Lý Văn Điểu nhíu mắt lại, trong khoảng lược kia ẩn hiện yêu khí nồng đậm, hiển nhiên là hỏa diễm của một yêu thú cao giai. Hắn quan sát kỹ hơn, thấy trong khoảng thở thỉnh thoảng lóe lên những tia kim quang mảnh như sợi tóc, dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng đúng là lúc ẩn lúc hiện. Trông tư của hắn đột nhiên co lại, lộ vẻ kinh ngý bất định. Hòa diễm từng độ đan của yêu thú cấp 8 Tuy cũng không tệ Nhưng đặt ở đây dường như không đủ để gây chú ý Vì nghề cũng tập trung nhìn Sau đó khẽ cười lộ ra vẻ khinh thường Năm tựa ao lam vẫn giữ gương mặt vô cảm Không cho là tự nhiên Hay cố tình dấu cảm xúc Hắn thản nhiên hỏi Mà hoàng quyền đại sư ngài thấy sao Mà hoàng quyền chẳng chú Quan sát ngọn đường bột hồi Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc chân trừ nói Kìm linh chi khí Năm tựa ao lam gật đầu, đúng vậy Các căn phòng như đổ tung Mọi người đều kinh hãi, không ai tìm đổi Vì người cũng thoáng sững người Ánh mắt ngưng tụ lại Phát hiện ngọn lửa này quả thật có phần quỷ dị Bên trong phát ra một luồng khí tức sắc bén kỳ lạ Hàn quân định trầm giọng: Ngô hành chi đinh là sinh vật Do vũ hành bổn nguyên lực mô phỏng sinh ra Cực kỳ trân quý Hôm qua khi thế vật này Ta cũng không dám khẳng định mong hoặc Hoàng Nguyên Đại sư cẩn thận phân biệt giúp. Trần Phong lên tiếng, ngũ hành chi linh gần như đều có linh trí, có thể tu luyện hóa hình. trên bảo như thế, các hạ sao có thể lấy ra bán, dù thiếu nguyên thạch, cũng không nên đem ra giao dịch. Hăn phương mới từ hải bộc trấn tới, tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của tiểu thanh, nên đối với ngũ hành chi linh đã có ấn tượng rất sâu sắc. Những người khác cũng nghi ngờ, tuy không thể phân biệt thật giả, Nhưng bảo vật tuyệt thế như vậy Ai lại nợ bán đi nam tử áo lam cười khẩy Là thật hay là giả Mà khoan huyền đại sư sẽ đưa ra phán đoán Chứ vị chỉ cần quyết định mua hay không và thôi Mà khoan huyền tỏ ra khó xử xét theo khí tức Thì đúng là kim linh chi khí Nhưng nếu là hàng thật sao có thể bị yêu hỏa cấp tám áp chế Ông quay sang lý vân tiêu vân tiêu Không biết người có nhận ra điều gì không Mọi người hơi sưỡng lại Mà Hoàng Nguyên là cửu dài đại thuật luyện sư mới tân cấp Từng tỏ thái độ tôn kính với người Bây giờ lại còn công khai xin ý kiến Càng khiến cho mọi người chấn động hơn Nhưng mà Hoàng Nguyên vẫn rất bình tĩnh Tỏ vẻ thật lòng cầu thị Cảnh tượng ấy khiến ai đấy đều khó hiểu Càng thêm hiếu kỳ với thần phận Của Đi Vân Tiểu Đi Vân Tiểu bước đến Ở bên bàn Bạch Ngọc Chăm chú nhìn ngọn lửa kia Họ diệu cấp 8 này có đặc tính rất đặc biệt bốn phía tỏa ra ánh sáng tối đen có thể thiêu đốt thần thức cái chốn người khác không cách nào tra xét rõ ràng bên trong Sự trăn của hắn lói lên bột tiệu ấn ký hỏa phượng ngay lập tức ngọn lửa phương bột tiếng nhảy dựng lên bắt đầu giao động bất an tự hồ sợ hãi muốn lùi lại mọi người đầu giật mình nam tử ao làm cũng không ngồi yên được nữa kinh ngạc ngươi định làm gì lý vân tiêu mỉm cười ấn ký hỏa phượng biến mất không có gì Ta chỉ đã thăm dò một chút Trong gọn lửa này căn bản không phải kim linh chi khí Mà là một loại côn trùng Có thể phát ra khí tức tương tự Cái gì? Côn trùng à? Mọi người kinh hãi đưa mắt nhìn nhau Mà khoan nguyên cũng nhíu mày Nhìn chăm chăm gọn lửa Dường như đang tra cứu trí nhớ Theo lời gợi ý của Lý văn Tiêu Ánh mắt của phi nghề bừng sáng lên Ta cũng cảm nhận được Trong gọn lửa này đúng là có sinh mệnh tồn tại Năm mỉm cười nhìn Lý văn Tiêu Khi ân ký hỏa phượng xuất hiện, có thể nàng lập tức cảm ứng mạnh nhiệt, càng thêm khẳng định mình không chọn nhầm người. Côn trùng có thể sống trong lửa, để phát trả khí tức giống kim linh trí khí, ta thật chưa từng nghe đến. Hàn Quân Đình nói, Vân Tiêu Công Tử không biết có thể nói rõ hơn không? Mọi ánh mắt đều rồ dồ rồn vào lý Vân Tiêu, hắn cười khổ. Ta cũng không biết rõ loại côn trùng này. Thế giới này tạo vật thần kỳ, không phải thứ chúng ta có thể hiểu hết. <cười> đã không biết thì đừng có nói bừa. Nam tử áo lam tức giận, cái gì mà khí tức tương tự, đây chính là kim linh chi khí thật sự. Ta đem ra bán là vì lượng quá ít, lại còn bị tổn thương. Chứ nếu là hàng hoàn hảo, dù có cướp giật cũng không đem bán. ngồi đây ai cũng là người từng trải, nhìn bộ dạng của hắn thẹn quá hóa giận, anh thấy đều nở đủ cười khinh thường. thầm hiểu lý văn tiêu nói rất có khả năng là thật nam tử ao lam nhận ra mình lỡ lời vội vàng nói Nếu các vị không tin Vậy thì không sao Vẫn đây ta không bán nữa Mà khoa quyền đại sư xin xem vật thứ hai Lý Vân Tiêu cười Các hại đừng vội giận Bất luận là gì ta vẫn thấy hứng thú Báo giá đi <cười> Người đã cho là hàng giả ta còn bán làm gì nam tử ao lam vẫn giận dữ Ánh mắt lạnh đùng nhìn Lý Vân Tiêu Lý Vân Tiêu mỉm cười Ta chỉ nói ra ý kiến cá nhân chưa chắc đã đúng Chẳng lẽ có bảo vật để không cho người khác bình luận? Ngồi đây đều là người thông tuệ. Ai cũng có cái nhìn riêng, đầu dễ bị ảnh hưởng. nam tử áo lam hừ lạnh. <cười> Thôi được, không tranh cãi nữa. Nếu ta không thiếu nguyên thạch, tuyệt đối không đem bán. Giá chắc chắn một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch. Cắt. Không ít người khinh thường bật tiếng hừ lạnh. Ai cũng tin đỡ lý vân tiêu. Cho rằng đây không phải kim linh trí khí. Thế mà hắn vẫn cố tình rao bán giá bảo vật. Nam tử áo lam mặc kệ ánh mắt cáo phúng của mọi người, lạnh giọng. Kiềm đỉnh chi khí trong ngọn lửa này từng bị tổn thương, nên khí tức mới không tinh thuần, không phải là khí tức tương tự gì cả. Chương 2093. Lý Vân Tiếu trong lòng hơi động. Nam tử áo lam dường như không nói dối, nhưng trong ngọn lửa kia quả thật có một sinh vật cổ quái, chỉ lớn chừng hạt gạo. Nó tỏa ra một luồng ánh vàng mờ mịt. Chẳng lẽn đó chính đã kìm linh trì khí biến hóa ma thanh. Lý Vân Tiểu cũng không dám khẳng định chắc chắn. Dù sau khi nãy hắn chỉ thoáng thấy nó trong lúc dùng thần hỏa áp chế dị đực đang thôn vệ thẩn thức từ mát dai kỳ họa. Hắn nói, một ngàn vạn cược phẩm quyền thạch thì quá đắt. Dù thật sự là kìm linh trì khí, thì với kích thước chừng hạt gạo lại còn như ngươi nói là đã bị hư tổn, cũng không xứng với giá đó. <cười> Buồn cười. Năm tự áo làm bất mãn nói, Nếu là kim linh trì khí nguyên vẹn, dù chỉ cỡ hàn gạo cũng vô giá, dùng nguyên thạch để mà định giá vốn là xỉ nhục, người có mua hay không. Liên phần tiêu trầm gầm một lúc lại nói, 800 vạn cực phẩm nguyên thạch chắc chắn giá, vật này ngoài ta ra tuyệt đối không ai khác trả giá cao hơn đâu. Năm tử áo lam lộ vẻ do dự, một lát sau bây cắn rằng nói, được rồi, thành sao? Nếu không phải ta đang cần nguyên thạch gấp, dù có đánh chết cũng không bán. Lý Vân Tiêu gật đầu. Hắn quan đại trưởng quỹ, trường người ta không mang đủ nguyên thạch, có thể dùng vật phẩm để đổi thêm một ít từ chỗ các người không? Dù hắn đã đào sạch Đông Hải phương cung, nhưng phần lớn là kỳ vật, trân bảo và một tòa mỏ linh mạch cực phẩm, còn có một lượng lớn nguyên tinh, nhưng vật này không tiện lấy ra. Hơn nữa việc quy đổi giữa nguyên tinh và nguyên thạch cũng rất phiền phức. Hắn quân đình cười. cười, tất nhiên là hoan nghênh, nhưng nơi này là giao dịch hội. Nếu vân tiêu công tử có bảo vật giá trị như thế sao không lấy ra cho mọi người cùng xem biết đâu lại có người trả giá cao hơn Lý vân tiêu đáp Vậy chờ mà hoàng quyền đại sư giám định xong vật còn lại ta sẽ lấy ra vài món bảo vật Mà hoàng quyền lúc này mới đóng lại hộp ngọc toàn bộ bát dai yêu hỏa bên trong lập tức bị áp chế Chỉ đừng cái hộp này thôi cũng đã là vật hiếm có rồi Sau chuyện lúc trước mọi người cần thêm mong chờ món trong hộp thứ hai anh ấy đều nín thở dõi theo. Hộp thứ hai trông rất bình thường, cầm vào tay cảm giác giống như sắt thường, mà khoan nguyên mở hộp ra, lập tức sững sờ Bên trong là một khối lỗi bình thường hình người nhỏ bằng nắm tay, yên tĩnh nằm đó. Trên thân không có bất kỳ linh khí dao động, nhưng chất liệu lại là tài liệu cầu dài quý giá. nam tựa ao làm nói, vật này là một sản phẩm luyện khí kìm rất là hiếm, nhưng đã bị tổn hại với người khác thì có lẽ không có tác dụng lớn, không biết mà Hoàng nguyên đại sư có hứng thú mua không? hắn bổ sung. nếu không có đại sư ở đây, ta vốn không định lấy ra vật này đâu. mọi người nhìn khối lỗi đen kịt, nghe nam tử áo lam nói vậy, lập tức tỏ vẻ thất vọng. mà Hoàng nguyên còn chưa nói nói gì, thì lý vân tiêu đã trầm giọng hỏi: vật này giá bao nhiêu? ánh mắt của hắn ngưng trọng, chăm chú nhìn khối lỗi không rời, thậm chí còn có chút hưng phấn. nam tử áo lam kinh ngạc. Người cũng muốn mua sao? Mà Hoàng nguyên cẩn thận cầm lấy khuôi lỗi Đông tử không khỏi co lại Khuôi lỗi này có tạo hình rất đơn giản Thậm chí có thể nói là thô ráp trải qua năm tháng Đã rõ là cổ vật Trên thân của nó Các đầy hoa văn và trận tuyến phức tạp Khiến người ta hoa cả mắt Ngay cả mà Hoàng nguyên cũng bị chấn động Không nhìn ra được đầu mối Ông không khỏi thở dài Năng tiếc vật này đã hư hại đến mức Làm lộ ra trận tuyến Nếu không giá trị của nó sẽ rất lớn. Nam tử áo lam trầm mặc một lúc lại nói tuy hư hại không thể sử dụng nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu. Ít nhất cũng đáng giá 300 vạn cực phẩm nguyên thạch chứ. Mà khoang nguyên cao mày. Trận lộ trên khối lỗi này ta hoàn toàn không nhìn thấu. Chắc chắn là thứ cực kỳ cao thâm. Nhưng hư hại đến mức nào giá trị nghiên cứu ra sao thì khó mà định giá chính xác. 300 vạn là hơi cao. Nam tử Áp Lam thoáng nhìn về phía Lý Vân Tiêu dò xét. Lý Vân Tiêu nói: Hai trăm vạn. Nam tử Áp Lam lại hỏi: Mà Quan Nguyên Đại sư thì sao? Mà Quan Nguyên trầm ngâm một lát. Vẫn là tuy không có giúp ích gì cho ta, nhưng với tư cách là người tu luyện thuật đạo, ta có trách nhiệm đưa đó về thánh vực. Hai trăm hai mươi vạn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói: Hai trăm hai mươi một vạn. Giao dịch cấp cao trên đại lục đều tính bằng cực phẩm nguyên thạch. Một vạn cực phẩm tương đương với 100 triệu trung phẩm. Dù Lý Vân Tiêu giàu có, hắn cũng không muốn đơn giá thêm lần nữa. Nhất là khi Mạc quang Nguyên lại tranh giá với hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng của ông thầm nghĩ, đại ca và sư phụ của người vẫn đang trong giới thần bí của ta. Nếu người chọc tức ta, đừng trách ta bằng bọn họ ra xả giận. mà quang Nguyên không hiểu suy nghĩ ấy. Nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Lý Vân Tiêu Thì chỉ biết cười khổ Nếu Vân Tiêu đã thích Vậy ta xin rút lui Nam tự Ám làm có chút không vui liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi nói 240 vạn, muốn thì lấy đi Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý Thành giao. Hắn cầm lấy khôi lỗi nhìn kỹ thêm vài lần Trong lòng thầm mừng Khôi lỗi này niên đại rất xa xưa Nước sơn gần như đã bị mài mòn Nhưng chất liệu rất tốt Trận độ hoa văn trên đó Vừa nhìn qua hắn đã nhận ra vật này chắc chắn xuất xứ từ mục gia ẩn thế bởi vì hình dạng khối lỗi rất giống với tác độc thành binh và khai sơn thiên đinh mà huynh đệ mục gia từng dùng ở Đông Hải Dù tạo hình của hai loại khối lỗi kia đẹp hơn có lẽ là do sau này được cải tiến một chút về hình dáng nhưng vẫn rất khó coi Hàn Quân Đình cười nói có trách bần tiêu công tử được xưng là nhân tài mới xuất hiện để nhất nhân chỉ riêng tài lực này đã xứng đáng rồi Chú sợ hư lạnh Chọn đằng không hài lòng với lời khen ngợi đó lý Vân Tiểu đáp Hàn quân đại trưởng quỹ đang cố ý Khiến ta bị người ta ganh ghét sao Thật phù vô tội Ngoài biết có tội Nếu ta bị cướp của Khoan thợ này ta sẽ tính đến đầu tinh nguyệt trai các người đấy Trường 2094 Hàn quân đình hăng khắc cười hai tiếng Thanh âm giáng đua khẳng khẳng Khiến lý Vân Tiểu vừa nghe Đã cảm thấy nàng đang rất khó chịu Nàng nói Hiện tầng đến lượt vân tiêu công tử bay ra bảo và trôi, để cho chúng ta được mở mang tầm mắt. Lý vân tiêu suy nghĩ một lát, liền vung tay. Mấy đạo quang mang bắn ra, từng phần đần được hiện lên trên bàn. Tổng cộng có bài kiện vật phẩm. Bài món này đều đến từ Đông Hải, có giá trị cực cao, chứ vị xem thử có món nào hợp ý không. Phi Nghi nhìn thấy một khối ngọc thạch hình hồ điệp trên bàn, lập tức bước tới cầm lên tay, lộ ra vẻ tán thưởng. Cục đá này thật xinh đẹp, Vân Thiếu, thứ này ta rất thích Nhưng ta không mua nổi Nàng chớp chớp mắt biểu cảm nũng hiệu Nhìn Lý Vân Tiêu Mọi người đều có chút chóng váng rồi Biểu hiện này quá rõ ràng thôi Ai đấy bắt đầu ngầm suy đoán Quan hệ giữa hai người Lý Vân Tiêu hò khăn Lúng túng rồi lại nói mua không nổi thì đừng có nhìn nữa Đặt xuống đi, đừng có làm hừ đấy Trần Phong không nhịn được nữa Bật cười, những người khác cũng nở tụ cười Cười cái gì mà cười Có tin ta giết các người không Sắc mặt của phi nghê lạnh đi Ánh mắt như lưỡi rào quét thẳng Về phía Trần Phong sát ý mạnh liệt quanh thân không chút che giấu, Lạnh lùng nói: Đừng tưởng ta dễ nói chuyện Ta vương người không quen biết gì đâu Trần Phong công tử Tất cả mọi người đều giật mình Vừa rồi còn nũng điệu như thiếu nữ Sao chớp mắt đang như sát tinh vậy chứ Trần Phong vội vàng ngậm miệng Lúc này hắn mới hiểu rằng Vẻ vũ mị dịu dàng của nữ nhân không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Đặc biệt là nữ tử cao ngạo như Phi Ngây. Trong thiên hạ, nam nhân có thể đọt vào mắt nàng là cực ít, càng không thể hy vọng nàng lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân. Cả thiên hạ e rằng chỉ có Lý Vân Tiểu mới có vinh hạnh đó. Xung quanh không ít người thầm ghen tị. Có thể thu phục một nữ tử như vậy. Cảm giác thành tựu quả thật khó diễn tả. Tất cả đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Lý Vân Tiểu. Ánh mắt của Phi Nghi lạnh lẽo đảo qua toàn trường. Những ai còn định cười đều lập tức im bặt. Dù phần lớn không sợ nàng, nhưng cũng không muốn rước phiền phức với thiền lĩnh lòng giả. Người ta rất thích nha, người tặng cho ta được không? Khi mọi người còn đang bị ánh mắt lạnh buốt của nàng quét qua, thì một giọng nũng nịu bất ngờ vang lên khiến tất cả mở to mắt, ai nấy đều muốn té xịu. Lý Vân tiêu mồ hôi lạnh đầy đầu, mùi bắp máy, truyền âm nói. Tặng cũng được, Nhưng người từ nay đừng làm phiền ta nữa Mọi người không biết Lý Vân Tiêu nói gì Chỉ thấy sắc mặt vì người thay đổi dẫn dữ nói Ta không cần nữa Nói xong nàng ném viên thải điệp ngọc Hình hồ điệp lại bàn Hơn rỗi ngồi về chỗ <cười> Vân Tiêu quả nhiên là đại thủ bút Ngay cả kỳ trân diên đông hải Thải điệp ngọc cũng lấy trả được Trong đám người có một nam tử trung niên Cười khẽ đứng dậy Người này tuy nhìn như trung niên Nhưng tóc trắng xóa Hai tay khác người thường Đỉnh tai nhọn, phục một lớp lông trắng Trên người hắn là áo bào trắng theo hoa văn Yêu tộc Ánh mắt của mọi người đập tức ngừng tụ Nhìn về phía hắn Lý Vân Tiểu nói Ô, các hạ rõ ràng nhận ra vật ấy Thật khiến cho ta có chút bất ngờ Nam tử trung niên mỉm cười Vật ấy quả thật hiếm có Ta cũng chỉ từng thấy qua tư liệu Không ngờ nay có thể tận mắt chứng kiến rồi Lý Vân Tiểu nói Vật này ẩn chứa linh khí rất mạnh Cụ thể công dụng gì thì ta thật sự không rõ." Nam tử trung niên tựa hồ chìm vào hồi ức, chậm rãi nói: "Tương truyền ở Đông Hải có hai chủng tộc đối địch, là thiên địch của nhau, thường xuyên tương sát, nhưng kỳ lạ là nếu hai tộc ấy nảy sinh tình cảm, kết hợp với nhau thì sẽ mất mạng. Tuy nhiên ta hóa thật kỳ diệu, trong khoảnh khắc họ mất mạng, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, tâm linh tương thông thì có thể hóa thân thành thải điệp, hợp nhất cùng nhau không chút tỉ vết." Hàn Quân Đình không nhịn được hỏi: Nếu đã yêu nhau sẽ chết, vì sao còn phải yêu? Trên mặt của nàng lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú và thải điệp ngọc như đang nghĩ đến điều gì đó trong lòng kẽ rung động. Nam tử Trung niên mỉm cười hơi kinh ngạc nhìn nàng. Đại trưởng quỹ một phương từng trải qua bão sóng gió, sao lại hỏi câu ngây ngô như vậy? Tình cảm giống như độc dược muốn dứt mà không được, giống như thiêu thân lao vào lửa biết rõ sẽ đau đớn vẫn muốn lao vào tân hình của hàn quân đình hơi chấn động, Thế mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khác thường, nàng thầm nghĩ không ổn rồi, vô ý để lộ tâm tư rồi. nàng dù thông minh đến đâu, tầm kế cao thế nào cũng chỉ là nữ tử chưa hiểu chuyện tình cảm. một chữ tình thoáng chốc đã khiến nàng trở nên non tơ, không hợp với thần phận. <cười> lão thần cả đời cô độc, tiêu dao tự tại, chỉ cầu võ đạo trường tồn, thật sự không hiểu chuyện ân ái trải gái, chỉ tổn làm lưỡng tu hành mà thôi. Hàn Quân Đình dù sao cũng rất thông minh, lập tức giấu lại sơ hở. Nam tử trung niên gật đầu. Quả thật nếu không từng trải thì có mà hiểu được cảm giác ấy. Khối Đông Hải Thải Điệp Ngọc này là do thân thể của cường giả hai tộc hóa thành, không chỉ có tác dụng tĩnh tâm, cường thần rất mạnh, còn có thể giảm tổn thương bởi ngũ hành. Hơn nữa còn mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, quả là vật vạn người mong cầu. Không biết Vân thiếu định bán với giá bao nhiêu? Cái gì? Giảm tổn thương bởi ngũ hành? tất cả mọi người đều cả kinh sắc mặt lập tức biến đổi một số người lập tức đứng bật dậy mặt lóe tinh quang nhìn chăm chăm vào thải điệp ngọc như đã thú đói muộn nam tử trung niên cười nhạt mọi người không cần quá kinh ngạc cái gọi là giảm tổn thương ngũ hành cũng có giới hạn nếu có thể miễn nhiễm toàn bộ lực lượng ngũ hành thiên hạ thì đã là thần vật rồi thì ra là thế mọi người đông đoan thở vào tâm tình cũng dịu lại Vài người vừa đứng dậy cảm thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu thật sự có thể miễn dịch hoàn toàn ngũ hành lực, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh đoạt đẫm máu. thực diệm các này e rằng không giữ nổi. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lá lên liên tục, hiện nhiên cũng có chút động tâm, nàng hỏi. Về hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần và giảm tổn thương ngũ hành này, cụ thể mạnh đến mức nào? Trường 2095, Trung Điền Nam tử nói, Chuyện này ta cũng không rõ lắm Liên Vân thiếu không ngại Có thể thử một chút Ngại, đương nhiên là ngại rồi Liên Vân Tiêu nói Nước thường hỏng thì ngươi đền nổi không Mọi người đều lộ vẻ xấu khổ Thầm mắng Liên Vân Tiêu là cáo giả Nếu hắn thử không hiệu rồi mà không mạch, Món đồ này sẽ khó bán giá cao Một vật có công năng tĩnh tâm, ngừng thần Để tránh được ngũ hành chi lực Quả thật sẽ khiến cho không ít người quan tâm Trung Điền Nam Tử cười nói Vậy Vân thiếu báo giá đi Lý Vân Tiểu nói Đông hải thải niệm ngọc này trên đời e rằng Chỉ có một cục Vốn không định bán Nhưng vì bằng hữu yêu tộc này lại rất thích Ta đành nhịn đau nhường lại vật yêu thích Một trăm triệu cực phẩm nguyên thạch Cầm lấy đi Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi ý định vốn mua của không ít người Cũng hành lập tức tiêu tan. Hàn quân đình hừ lạnh một tiếng giận dữ nói Vận tiêu công tử Người tới bán đồ hay là tới phá đám vậy Thích là vô giá Nếu thật sự yêu thích, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Phi Nghê bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Nàng liếc nhìn đi phân tiêu, mỉm cười, bước tới trước bàn, cầm lấy đông hải thải điệp ngọc ngắm nghía chậm rãi nói. Một trăm triệu cực phẩm nguyên thạch, không đắt, ta mua. Mọi người đều sững sở, thầm nghĩ nàng bị điên rồi sao. Kỳ quỷ cũng giật mình. Phi Nghê, vật này giá cao lắm là năm trăm vạn, ngươi còn làm loạn cũng đừng đốt tiền như vậy chứ vì nghề mắt trắng giã lạnh lùng đáp. Ta thích, người quản được sao? Đăng thu lại thải điệp ngọc, trở về chỗ ngồi, mắt trong veo như nước nhìn Lý Vân Tiêu. trên người của ta không mang đủ tiền, tạm thời đỡ trước nha. Tất cả mọi người đều đầy hắc tuyến, suýt nửa té ngửa. Kỳ quỷ vốn định nói gì đó, nhưng vừa nghe câu này thì ngẹn lời, đành phải nuốt lại. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy cảm thương. Lý Vân Tiêu cũng đổ mồ hôi, ngưng ngùng hỏi. "cái này..." Hàn quân đại trưởng quỹ, quỹ cụ giao dịch có tròn nợ không? Hàn quân đình cười ha hạ chỉ cần hai bên đồng ý tất nhiên đã được Lý Vân Tiêu vội vàng nói ta không đồng ý Hàn quân đình cười càng vui hơn vậy thì hai người tự thương lượng riêng đi đừng ảnh hưởng đến tiến trình còn sau món bảo vật nữa coi vừa ý cái gì chưa? Lý Vân Tiêu thoáng chấn động vì ngày quay sang trong mắt đầy thâm tình ánh mắt như nói người làm gì được ta nào? Đi vần tiêu hoàn toàn bó tay, mặc cho hắn có mạnh mẽ đến đâu. Đối với sự tùy hứng của nữ nhân này cũng không làm gì nổi. Trung điên nàm tử yêu tộc cười nhạt. Viên gây thiếu chủ thật là khí phách, xa tay rất dứt khoát. Viên gây khẽ động tâm, ngẩng đầu nhìn sang. Trung điên nam tử kia đang mỉm cười với nàng. Nàng lên nhíu mày. Người yêu tộc này từ đầu đã đặc biệt chú ý đến nàng. Lập tức sắc mặt lạnh lại. Ánh mắt sắc như dao nhìn sang. Nữ nhân là sinh vật kỳ quái Trước khi quen biết Lý Vân Tiêu Phi Nghề tuy không gọi là dịu dàng Nhưng vẫn biết ứng xử Sau khi giác đình tình cảm với Lý Vân Tiêu Nụ cười và ánh mắt ôn hòa của nàng dường như chỉ dành cho một người Kỳ quỳ cảm nhận rõ ràng nhất điều đó Chỉ thấy Phi Nghề như biến thành người khác sắc mặt khó hiểu đầy cổ quái Năm tự yêu tộc kia Chỉ đành cười khổ Khẽ lắc đầu quay đi Không nhìn nàng nữa lúc này một nam tử mặc áo tư lụa đỏ nhìn chăm chăm vào một trong sáu món còn lại đó là một cái mai rùa đen kịt hắn chậm rãi nói nếu ta không nhìn lầm thì đây là giáp xác của ám quỷ nhất tộc sinh sống dưới biển sâu hơn nữa còn là tồn tại cổ giai nhưng theo ta biết ám quỷ tộc đã tuyệt tích từ lâu không biết vận thiếu lấy được vật này từ đâu lý văn tiểu bình thản nói à, nhặt được bên đường thôi tất cả đều chết đạm điều trọt hắn không muốn nói thật, đây cũng là điều dễ hiểu mà. Hắn quân đình điếc mắt nhìn cười nói, ta còn tưởng Vân thiếu nhặt được từ bảo khố đồng hải đấy. Đông tử của Lý Vân Tiếu đột nhiên co lại, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất, hư nhẹ một tiếng. Nam tử kia vẫn lễ độ hỏi, vậy xin hỏi giá là bao nhiêu? Một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiếu chậm rãi đáp, sáu vật phẩm hắn đưa ra đều là những thứ bản thân không cần dùng. Lại rất hiếm thấy trên đại đục Lập tức khiến mọi người hứng thú Đặc biệt là các cao tầng thường binh có mặt tại đây Vốn có thói quen sưu tầm hàng hiếm Rất nhanh sau món bảo vật Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt Đều được bán với giá cao Không chỉ đủ trả hơn 1.000 vạn Cực phẩm nguyên thạch cho đàm tử ao đam Bản thân của hắn còn thu về Thêm hơn 1.000 vạn Còn đông hải thải điệp ngọc Bị vì nghề đấy đi Hắn đành xem như chưa từng có món đó Giao dịch tiếp theo cũng rất thú vị, mỗi món đều là vật hiếm, khiến mọi người tranh nhau kịch liệt. Có vài món vô cùng giá trị, đi phần tiêu nhiều đần muốn ra tay, nhưng đều kiềm chế. Người ở đây ai cũng không đơn giản, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà hậu trường cũng rất lớn. Trước đó hắn đã bay ra 7 món bảo vật Đông Hải, đủ gây chú ý rồi, không muốn bị dòng ngó thêm nữa. Vinh Nghi ngồi yên bên cạnh hắn không tham gia đấu giá gì, chỉ luôn mỉm cười vui vẻ bấy canh giờ sau không khí giao dịch dần lắng xuống. Hàn Quân Đình chuẩn bị tuyên bố kết thúc, thì nam tử yêu tộc kia đột nhiên đứng dậy nói: lần này ta đến tham gia giao dịch hội, mục đích chính là để tìm mua một vật. tất cả đều tò mò, im lặng chờ hắn nói tiếp. ánh mắt của hắn đảo qua, dừng lại trên người phi ngê, cái gật đầu thân thiện, mà vân đài chỉ có phi ngê thiếu chủ mới có. Hàn Quân Đình chưa có điều suy nghĩ nói, thảo năm trước đó tuyển tiên sinh lại không định tham gia. Nghe tin phi nghề thiếu chủ đến mới xuất hiện, nàng mỉm cười. Có thể khiến tuyển tiên sinh đích thần đến xem ra tất cả đều nhờ vào phi nghề thiếu chủ rồi. Chương 2096. Phi nghề kinh ngạc hỏi, "Vật gì?" Nam tử yêu tộc có tên tuyển tiên sinh khẽ cười, đôi môi mấp máy truyền âm trực tiếp. Một nam tử đứng bên cạnh hừ lạnh đầy bất mãn, muốn dập dịch vật phẩm mà không chịu nói rõ trước mọi người, thật là mất mặt không bằng sau khi tan hội rồi tự lén giao dịch với nhau thì hơn. Mọi người xung quanh cũng lộ vẻ không hài lòng, ánh mắt tỏ rõ nghi ngờ. Sắc mặt của Phi Nghê đột nhiên đại biến, toàn thân tỏa ra sát khí vẫn độ quát lớn, không thể nào. Tuyền tiên sinh cũng bình tĩnh lại nói, thiết chủ Phi Nghê không cần lập tức bắt bỏ, ta vẫn chưa đưa ra điều kiện trao đổi cuối cùng mà. Phi Nghê mặt lạnh như băng, mỉa mai, dù điều kiện của người lớn tới đâu cũng tuyệt đối không thể. Mọi người bắt đầu tò mò, không biết rốt cuộc nam tử yêu tộc này đang muốn vật gì. Tuyền tiên sinh lại bắp máy mồi tiếp tục truyền âm. Cái gì? Vì người thoáng giữ người, càng người ruông nhẹ. Tuyền tiên sinh nói, vật mà ta đưa ra giá trị không hề kém thứ của thiếu chủ đâu. sắc mặt của phi ngây thay đổi liên tục, càng lúc càng tái nhợt. Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ tò mò. Tuyền tiên sinh dùng mật ngữ truyền âm, nên hắn không thể dùng thần thức hay thuật xem khẩu hình để dò thám được nội dung. Không được, ta không đổi Phi Nghi cuối cùng cắn răng nói, Dường như phải hạ quyết tâm rất lớn Toàn thân như rũ xuống Ngồi phịch trở lại ghế Tuyền tiên sinh lộ rõ vẻ thất vọng sâu sắc Tiếc chủ Phi Nghi hãy suy nghĩ cho kỹ Ta luôn sẵn sàng chờ sự đổi ý của ngươi. Phi Nghi lộ vẻ mặt mệt mỏi, xua tay Y ta đã quyết Tuyền tiên sinh không cần phải nói thêm Tuyền tiên sinh lập tức trở nên khó coi trong mắt chớp động tia sáng lạnh lẽo không nói một lời trở về chỗ ngồi hàn quân đình thu hết cảnh tượng vào trong mắt ánh mắt thoáng ngưng trọng rồi lại giãn ra cười mà nói chư vị có hài lòng với buổi giao dịch hôm nay không nếu không còn ai muốn giao dịch nữa vậy thì tan hội thôi mọi người lần lượt đứng dậy cáo từ chồng nhánh mắt đã rời đi sạch sẽ vua trắc khỏi từ diễm các tất cả đều thi triển đội thuật nhanh chóng biến mất Quy Hoa bà bà quay sang Hàn Quân Đình kinh ngạc hỏi: Đại trưởng quỹ, người không định điều Lý Vân Tiêu lại để trao đổi ất mộc hóa linh sao? Những ngày qua bọn họ đã tra xét toàn bộ thông tin liên quan đến Lý Vân Tiêu, mọi thứ có thể thu thập đều đã tập hợp đủ. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi hắn lấy ra bảy bón kỵ trên Đông Hải, như vậy lời đồn kia rất có khả năng là thật. Quy Hoa bà Ba hít một hơi lạnh, sắc mặt cũng hơi tái. Làm sao có thể? Chuyện đó quá hoang đường, nếu thực sự xảy ra đại sự như vậy, lẽ ra đã lan truyền khắp thiên hạ rồi." Hàn Quân Đình chậm rãi nói, Nếu là Thật thì đây chính là nỗi nhục thiên cổ của vương tộc Đông Hải. Họ nhất định sẽ tận lực phong tỏa tin tức, nhưng thế gian làm gì có bức tường nào kín gió, nếu tình cậy trại chúng ta đã nghe được tin đồn thì chỉ còn là vấn đề tin hay không thôi." Quỷ Hoa bà bán lắc đầu liên tục, Ơn phần nữa là không thể tin, lão thần cũng không tin nổi." Hàn Quân Đình trầm giọng Trước kia ta cũng không tin, nhưng lần này, tuy bẻ món kỳ trần đó không quy ra đến mức cực hạn, nhưng độ hiếm có để vượt xa thông thường. ngoại vương cung Đông Hải ra, chỉ sợ các đại, tộc cấp B mới có thể sở hữu. Quý hoa bà bà ngây người, Đông Hải chính là nơi nằm xưa vì đại nhân kia suýt nữa vẫn là. Sắc mặt của Hàn Quân Đình lập tức biến đổi, lộ vẻ chán ghét, hừ lạnh Đừng nhắc đến kẻ đã chết trước đó trước mặt ta tân thể quý hoa bà bà hơi run sang mặt xuất hiện dị sắc lão thần lỡ lời xin lỗi đại trưởng quỹ vẻ giận dữ trên mặt hắn quân trình dần dần tiêu tan năng trầm ngâm trận chiến của hải bộc trấn thực lực của lý vân tiêu bị đồn thổi vô cùng thần kỳ có người nói hắn giúp ất mộc hóa linh ngăn được tử đôi thiên kiếp nếu thật có thực lực ấy chuyện đời đông hải hắn làm được cũng không phải không thể hehehe <cười> ngăn tử đôi thiên kiếp à quý hoa bà bà bật cười Chính đại trưởng quỹ cũng là cựu tình võ đế Ngày rõ hơn ai hết uy lực của tử đôi thiền kiếp Ngay cả công chủ đại nhân E trăng cũng không ngăn được Hàn Quân Đình nghiêm giọng Chuyện này cần phải điều tra kỹ hơn Trong đó chắc chắn có điều mờ ám Nhưng việc ớt mộc hóa linh Bị hắn đoạt được là chắc chắn Phải nghĩ cách đoạt lại sắc mặt của quỳ hoa bà bà trầm xuống Ánh mắt lạnh lùng Để lão thần đi thì được rồi Hàn Quân Đình liếc nàng một cái nếu ta muốn phái ngươi, vừa rồi đã để ngươi ra tay rồi. việc này vô cùng hệ trọng, không thể để xảy ra sai sót. chỉ khi đó nắm chắc tuyệt đối mới có thể hành động. năng ghé mỉm cười. hiện tại có lẽ là lúc tốt nhất để thí nghiệm. quý hoa ba ba cũng cười, nhưng nụ cười càng khiến gương mặt vốn xấu xí trở nên đáng sợ hơn. đi thôi, trò hãy sắp bắt đầu rồi. hàn quân đình cười nhạt, hai người lập tức biến mất khỏi căn phòng. Liên Văn Tiêu sau khi rời khỏi Tử Diệm Các cũng lập tức hóa thành bột đạo quang mang bay đi. Vẫn thiếu chờ ta. Phi Ngự Quyến lên lập tức hóa thành bột đoàn ánh lửa đuổi theo, nhưng chỉ vài hơi thở đã hoàn toàn mất dấu hắn. Nàng tức giận dậm chân trên không trung, lại trốn ta? Người nghĩ có thể trốn cả đời không? Bỗng nhiên từ xa đó đền một tiệt lôi quang màu xanh rồi biến mất. Tự hồ có một bóng người quen thuộc bắn về phía ngoài thành. Ánh mắt của Phi Nghê sáng rực, nghiến răng Xem gây rốt cuộc trốn được bao lâu Đang lập tức thi triển độn thuật Đuổi theo với tốc độ nhanh nhất Chỉ một lát sau Khi bầu trời đêm trở lại yên tĩnh Hai bóng người chậm rãi xuất hiện Tại nơi Phi Nghê vừa đứng Đó chính là Tần Xuyên và Chu Sở Tần Xuyên nhìn về phía xa, trầm ngâm Là ai giả trang Lý Vân Tiêu Dẫn Phi Nghê đi Chẳng lẽ là tên yêu nhân tuyển kia Chu Sở hư lạnh Mặc kệ là ai ta chỉ muốn biết lý vẫn Tiểu đi đâu. Hai mắt của hắn lóe ánh sáng u ám, rồi đảo qua khắp bản đêm như muốn sục tìm dấu vết. Chương 2097 Tần xuyên nói: không cần nhìn nữa. Đội thuật của hắn quá mạnh, đã hoàn toàn bỏ lại chúng ta phía sau. Ngược lại phi nghe thiếu chủ, à thật sự là đau đầu. Việc này nên quản hay mặc kệ đây? Thực lực của tuyển tiên sinh kia không tầm thường, có thể là một nhân vật khó đối phó chú sợ lại anh đồng đói vì nghề vũ quáng bị y tình cảm làm mê mụi đáng đời nàng nhưng mà lý văn tiêu đột nhiên biến mất điều này lại nằm ngoài dự liệu của ta sắc mặt của tần xuyên trở nên nghiêm trọng hơn xem ra lời đồn kia là có khả năng là thật <cười> đừng có đùa chú sợ bịa mai đám tình báo toàn là bột lũ vô dụng chuyện gì cũng dám theo dễ nói hắn trộm bảo vật của một chi hải tộc ta còn tin được nhưng nó hắn trộm sạch vương cung đông hải Thật là chuyện cười lớn. Tân xuyên trầm giọng. Bảy kiện trí bảo của Đông Hải và Lý Vân Tiêu từng sử dụng. Cộng thêm lời đồn ở trên Hải Bộc. Rồi độn thuận chúng ta vừa chứng kiến. Tất cả càng lúc càng giống với những lời đồn ấy. <cười> Chu sợ hử lạnh. Đừng có quá mẫn cảm. Lần sau gặp hắn trực tiếp bắt về thanh vật. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Tân xuyên im lặng trầm tư. sau đó mới nói. Cho nên hành động lỗ mãng. Trước khi xác nhận rõ ràng tin tức Tốt nhất đừng đối đầu với hắn Trong tần duyên thành Hoa hậu Tàng Long Nhất định có kẻ nhằm vào hắn Chúng ta chỉ cần quan sát Khi nắm chắc mười phần rồi ra tay cũng không muộn Chú sợ vẫn không cho là đúng Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo Của tần duyên Trong lòng chấn động vội nói Thôi được rồi, tất cả nghe theo ngươi Sau đó, bóng của hai người thoát cái biến mất vào bóng tối Sau khi rời khỏi tử diệm các Liên vần tiểu liền bám theo Một người Khi tức rõ ràng Người kia có độn thuật cực nhanh Chỉ trong nửa canh giờ đã trời khỏi thành Đi xa tới mấy trăm dặm <cười> Vân tiểu công tử đuổi theo chúng ta lâu như vậy Có ý gì đây Người phía trước dừng lại xoay người gương mặt dữ tợn Chính là nam tử áo lam từng giao dịch với hắn Lý vân tiểu sắc mặt bình tĩnh Không hề tỏ ra bất ngờ khi bị phát hiện Lạnh nhạt nói Chỉ muốn nói chuyện với người một chút À Nhưng ta không nghĩ mình có chuyện gì để nói với Vân Tiêu công tử." Sắc mặt của nam tử áo lam trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý. Lý Vân Tiêu giơ tay, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn kim sắc chi khí, có một đạo kim quang lớn bằng hạt gạo đang chuyển động trong đó. Nam tử áo lam cười gằn, "Sao nào, Vân Tiêu công tử cảm thấy bị lừa, muốn tìm ta tính sổ sao?" Hắn lập tức cảnh giác, nguyên được quanh thân dao động. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta sớm biết bên trong là một con trùng, chỉ muốn hỏi ngươi lai lịch của nó thế nào. Năm tử nam tử áo lam suy nghĩ chốc lát rồi đáp: trùng này ta tình cờ phát hiện, cũng không rõ nguồn gốc. Ồ hứ! Oh. Li văn tiêu tỏ vẻ thất vọng. Vậy ngươi tìm được ở đâu? Không lẽ chỉ có một con? Nam tử mặc áo lam cười lạnh. Quả thật là có vài con, nhưng xin lỗi, không bán. Người chắc cũng phát hiện. Quanh con trùng này có kim linh chỉ khí, dù không thuần túy nếu không vì cấp pháp cần nguyên thạch ta tuyệt đối không đảm bán đâu hắn ngừng lại ánh mắt sắc lẹm vân tiêu công tử đúng là bất phàm kim linh chi khí có thể cắt tất cả vạn vật thế gian mà không làm gì được tay của ngươi điệp vân tiêu cười như người nói đây không phải kim linh chi khí thuần túy thêm vào đó ta chủ tu hỏa hệ có tác dụng khắc chế ngũ hành chi kim Giả là vậy nam tử ao lam gật đầu Dù vậy, thân thể của người Cũng không phải loại võ đế bình thường Có thể so sánh Lý Vân Tiểu nói Nếu người đồng ý bán lại những con trùng khác Đồng thời cho ta biết nơi tìm được chúng Ta nguyện dùng vật này để trao đổi Hành thủ tay lại trở mở tay ra Trong lòng bàn tay xuất hiện Một thỏi kim loại màu vàng trong Không bóng loáng nhưng khí tức cổ xưa Đây là Nam tử ao lăng nhau mắt nhìn Đột nhiên toàn thân chấn động Kinh hãi kêu lên. Thiền chiếu chuyết kim Một khối lớn như vậy sao? Lý Vân Tiều gật đầu. Đúng là thiên chiếu truyết kim, nặng trưng bày 8 cân. Đổi lấy 10 con trùng của người chắc là đủ. Nếu còn nhiều hơn, ta có thể đưa thêm thiên chiếu truyết kim. Còn nữa? Nam tử ao làm trợn mắt. Người còn có nữa sao? Lý Vân Tiều cười. Còn tùy vào ngươi có bao nhiêu trùng? Nam tử ao làm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào khối kim loại không rời mắt, liếm liếm môi he he he trùng ta còn vài con nhưng không muốn bán phải làm sao? Li Văn Tiều cười nhạt, nắm tay lại thu vật kia về. Không bỏ ra thì sao mà có được? Nam tử áo lam cười âm hiểm. Không muốn bỏ mà vẫn muốn có cũng chưa chắc là không có cách. Ô, cách gì? Nói nghe thử xem. Li Văn Tiều nháy mắt cười như đang thỉnh giáo. <cười> Đừng giả vờ nữa. Nam tử áo lam lạnh giọng. Người La Gàn cũng to thật, ra một mình đến tìm ta. Thức thời thì giao ra tất cả bảo vật, Đã có thể tha mạng cho ngươi." Lý Văn Tiêu hỏi, "Ngươi định ăn cướp sao?" <cười> "Ngươi nói thử xem." Nam tử áo lam cười lạnh, "Có lẽ ngươi cũng định cướp của ta nên mới lộ ra bảo vật, có đúng không?" Lý Văn Tiêu buông lòng hai tay cười nhạt, "Thật ra thì ta chỉ muốn giao dịch với ngươi thôi." <cười> "Đúng là ngây thơ." Nam tử áo lam phì cười khinh thường, "Ta ghét nhất kẻ giỏi nói dối." Trước người cầu hắn tỏa ra một đoàn kim quang, một thanh bảo kiếm lóe sáng xuất hiện trong tay. Ngay lập tức, một vòng tròn kim sắc từ kiếm thế hình thành, phanh một tiếng vang động như chấn địa, mặc theo thế sát đánh không kịp bưng tay, lăng hồng chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thân ảnh khẽ động, lập tức phóng lên trời tránh thoát kim luân vừa đánh tới. Chương 2098: Phanh. Kim luân đổ tung trên mặt đất như một đóa kim hoa bung nở tuồn ra phổ số kiếm quang bắn thẳng lên trời, rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy trói mắt. Từ trên cao nhìn xuống, như thể năng lạc trong một biển vàng rực rỡ, thì được sắc bén tràn ngập khắp không gian. Đây chỉ đều là lực lượng quy tắc của kim hệ. Liên phần tiểu chấn động trong lòng, đối phương quả nhiên là võ giả truyền tù kim hệ thần thông. Xếp luồng suệ khí đầy trời, như có phổ số đợi dao lướt qua ra thịt của hắn toàn tách nội linh kim quang lấp lánh. khi vô số kiếm quang phóng lên, tinh ảnh lý vân tiêu lóe lên để lại bộ tạo tàn ảnh màu xanh, lập tức lướt ra xa hơn mười trượng. <cười> trốn thì có ích gì? một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đêm tối, không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng kiếm xé gió. một thanh trường kiếm sáng loáng xùn ra từ bóng đêm như thủy nguyệt hoa, chém thẳng về phía lý vân tiêu. lý vân tiêu lập tức bị chém làm hai đoạn. Nhưng hoa ra đó chỉ là một lôi thể màu xanh Nửa thân trên đột tức biến thành Một lôi ảnh khổng lồ vươn tay chụp lấy thanh kiếm đang đào đến Kim đẻ không tệ, ta lấy nhá Cánh tay kéo dài giữa không trung Chụp lấy thành kiếm Đung, đung Trên bàn tay đôi quang lóe sáng liên tục Trước mặt đã nắm được chuỗi kiếm Một tiếng hừ lạnh vang lên Sự bóng đêm hiện ra một thân ảnh khổng lồ Đôi mắt như bảo thạch lóe lên Tia sáng kỳ dị Đó là một kim sóc khối lỗi cao mười trường, nó vung quyền đánh thẳng vào cánh tay lôi ảnh của Lý Vân Tiểu. Tay kia đồng thời kết ấn giữa không trung, Quyền phong pha chạm khiến lôi quang nổ tung. Trường Kiếm bay lên không trung xoay tròn mấy vòng, rồi phóng đại lên gấp bảy tám lần. Bị khối lỗi nắm lấy. Trường Kiếm vẽ ra một đảo kim quang chém mạnh xuống Lý Vân Tiểu. Không gian trên bầu trời bị chém thành hai phần, sụp đổ do một vết trách đen kịt như thiên địa sụp đổ chỗ đứng của Lý Văn Tiêu lập tức bị hắc ám nuốt chửng, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Kiểm soát khối đội cầm kiếm đứng lặng giữa không trung, nhưng bộ tòa thành lũy lạnh lùng quan sát tứ phương. Đột nhiên đôi mắt nó ngưng tụ lại. Trong đêm tối hiện ra từng chấm đen nhỏ, rồi thành từng mảng dày đặc. Những điểm đen đó bắt đầu đỏ rực lên. Trên vỗi hạt được có ánh lửa lấp lóe. Khi gió thoảng qua, ngọn lửa bùng lên và trả tiếng vù vù. Vô số hạt vẩu đen trung động giữa không trung như mưa đổ xuống tượng ngàn vạn con ong vò vẽ lao tới cái gì tìm sau côi lỗi hoảng hốt vùng kiếm trước người tạo ra một vòng kết giới màu vàng bao phủ lên thân thể vô số hạt đen rơi vào kết giới tạo nên từng vòng cơn sóng màu vàng mỗi hạt cắm sâu vào kết giới rồi bùng nổ với uy lực phong tỏa kinh người kết giới màu vàng nhanh chóng sụp đổ kim quang đổ tung từng hạt bầu đen tiếp tục rơi xuống va vào thân khối lỗi như những quyền nặng nề khiến cho lớp kim quang rung động trận phan trên người đó bắt đầu vận chuyển như là vệt nước gợn sóng toàn bộ thân thể trở nên mờ ảo tưởng như bị bao phủ bởi một tầng kính nước rất nhiều hạt bầu đen ngừng tụ thành một đại thủ vỗ mạnh vào lớp kính dưới tác động của cương phong thân họa bùng cháy dữ dội nuốt chửng cả khối lỗi. a đáng chết một giọng nam tử áo lam vang lên. đại kiếm trong tay hắn chém thẳng về phía hắc viện kia. phập phập phập. kiếm khí chém tàn cánh tay đen, khiến trong đó tan thành vô số hạt nhỏ xoay quanh thân hắn. ngọn lửa đỏ được bùng phát bao phủ cả bầu trời. từ trong thân khôi lối truyền ra tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ. đại kiếm bút loạn không ngừng trong ngọn lửa, chém ra từng đạo kiếm khí hòng đánh tan thần hỏa nhưng vô ích. lúc này giữa biển lửa. Tân ảnh của Lý Vân tiêu hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, từng đạo đôi phù bay ra như khổ điệp múa giữa trời, tạo thành từng vòng lôi hoàn bao quanh thân. Thành sắc lôi điện, càng ngày càng mạnh, thân thể hắn điều hóa thành một lôi thể khổng lồ, tay cầm đại bố giáng xuống, ấm ấm. Cả bầu trời như rung chuyển, một chữ hoa mà hà màu vàng hiện lên rồi hóa thành thanh lôi du động. Tay kiểm biến thành ấn, dẫn động lôi đỉnh bốn phía tụ lại. Hợp nhất vào đảo thành đồi kia Thành đồi nhìn một hạt giống Lập tức nở rộ thành một ngũ trảo lôi long, Đăng trên tầng vân Rồi đôi mắt mở lớn Thành đồi hóa long suốt Liên vận tiểu hợp hai tay lại Lôi long rống lên một tiếng Từ trên trời lao xuống lao thẳng vào biển lửa Lôi long đi đến đâu Thiên địa sụp đổ đến đó Biển lửa bị tách làm đôi Cái gì Kim ra khồi lội thất kinh Răng hai tay trận ván trên lớp kim loại vỡ vụn không gian xung quanh chấn động như thủy tinh vỡ ra Cơ thể không thấu thoáng cái ẩn vào bóng tối muốn trốn chạy nhưng lùi lòng rỗng lên, ánh sáng xanh rẽ đêm xuyên qua tầng tầng không gian trực tiếp truy kích không thể nào nam tử áo lam kinh hãi thét lớn lùi lòng đã giáng thẳng lên đỉnh đầu khôi lỗi chấn động mạnh lùi quang thanh sắc nổ tung như thác đổ xuống khắp thần của khôi lỗi lùi điện lan tỏa khắp bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày. Kim giác khôi lỗ nhiều hóa đá đứng yên không nhúc nhích. Lôi quang duy trì suốt nửa thời gian uống cạn chung trà mới từ từ tan biến. Trưa đêm để trở về vẻ yên tĩnh. Đột nhiên vang lên tiếng ba nhỏ như ván gỗ bị gãy. Sau đó bạch bạch bạch vang lên liên tục. Trên người khôi lỗ bắt đầu nứt ra từng khe hở. Từng vạn kim loại vàng rơi xuống như thủy tinh vỡ vụn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ kim sắc khôi lỗi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống từ không trung. Trường 2099. Thân ảnh của nam tử áo lam cũng xuất hiện giữa những mảnh vỡ cùng rơi xuống, không rõ sống chết. Lý Vân Tiếu lang không vung tay, lập tức hút lấy thân thể của nam tử áo lam vào không trung. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, ngón tay búng nhẹ, rầm rầm rầm mấy tiếng vang lên. Từ trên người của nam tử áo lam bay ra mấy kiện trữ vật huyền khí, lập tức rơi vào tay hắn. Sau đó Lý Vân Tiêu hóa trảo thanh trượng, vụ mạnh xuống, văng. Thân thể nam tử áo lam lập tức bị đánh nát tan, tan biến hoàn toàn. Lý Vân Tiêu cầm lấy mấy chiếc nhẫn trữ vật, thần thức quét qua, lạnh lùng cười, chuẩn đánh ra vài đạo quyết ấn, nhanh chóng xoa đi lạc ấn bên trong. Thần thức của hắn thâm nhập vào trong, không khỏi độ vẻ vui mừng. Hắn thu lại vài món trữ vật huyền khí khác, rồi thân ảnh dần biến mất giữa tầng không. Một lúc lâu sau, trong màn đêm đen kịt, không biết từ khi nào xuất hiện hai thân ảnh, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Quỳ hoa bà bà, người thấy thực lực của hắn thế nào? Lão già khô gầy phía trước chính nhà hàn quân đỉnh, trong mắt lóe lê lên vẻ tan khốc và nghiêm trọng. Sắc mặt quỳ hoa bà bà cũng khó coi, trầm giọng đáp, rất mạnh, có thể đồng thời khống chế lôi và hỏa thành thạo như thế, tương lai e rằng sẽ là một lôi hổ hỏa báo thứ hai. Hàn Quân Đình gật gật đầu. Ta càng ngày càng tin lời đồ Đa Đông Hải, lại thêm chuyện ở Hải Bộc Trấn, cái chết của lôi hồ hỏa báo ít nhiều có liên quan đến người này. Quý Hoa Bà Bà nói, kẻ này ra tay ngoan độc, quyết đoán, tâm cơ thâm sâu, hoàn toàn khác với những gì ta từng nghĩ, quả thực là một nhân vật kiêu hùng. Hàn Quân Đình trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: vậy bà bà thay giữa ta và hắn, ai mạnh ai yếu? Thân thể Quý Hoa Bà Bà khẽ run, bắt đầu suy tính. Vừa rồi hắn tưởng như chưa dốc toàn lực, nhưng ít nhất cũng đã thị triển hơn phần đỡ sức mạnh. So với đại trưởng quỹ thì thật có phần cao thấp. Nhưng nếu hai người các ngươi muốn diệt sát lẫn nhau, em là không thể. hàn quân đình lại hỏi, ý bà bà là chúng ta ngang tài ngang sức à? Quý hoa bà bà gật gật đầu, có lẽ là vậy. hàn quân đình nói tiếp, nếu thêm bà bà nữa, hai người ta và ngươi điên thủ có thể diệt hắn không? lực cuối mang theo sát ý lạnh bút hàn quang lóe lên rồi biến mất trong mắt nàng sắc mặt quỳ hoa bà bà lạnh xuống chậm rãi đáp hàn phượng tiêu hao rất nhiều quyền lực nếu giờ lập tức truy kích hai ta liên thủ tất có thể giết chết hắn không nghi ngờ không khí quanh hai người trở nên căng thẳng sắc mặt hàn quân đình biến ảo liên tục nội tâm dường như đang giằng co dữ dội quỳ hoa bà bà vẫn đứng yên bất động lặng lẽ chờ quy định cuối cùng Thật lâu sau đó, Hàn Quân Đình với thở dài Thôi thì tạm thời để hắn sống thêm mấy ngày nữa vậy Vì sao? Quy hoa bà bà khó hiểu Hơn phân nửa Ất Mộc Trì Linh đang ở trên cởi hắn Vừa rồi xem hắn thi triển ngự lùi chi thuật Quả thực đạt tới cảnh giới khó tin Nếu hắn luyện hóa được Ất Mộc Trì Linh Ê e rằng đến lúc đó chúng ta cũng không phải đối thủ Hàn Quân Đình lắc đầu Luyện hóa Ất Mộc Trì Linh không phải chuyện dễ Hơn đã giờ có quá nhiều thế lực quan tâm tới hắn Nếu chúng ta ra tay lúc này Sẽ dễ rơi vào vòng xoáy rác rối Quấn chỉ Năng nở một nụ cười mơ hồ. Hai người tần duyên và chu sở Thực lực không dưới ta và bà bà Để bọn họ ra tay chẳng phải tốt hơn sao Quý hoa bà bà nghe xong thì cao mày Đại trưởng quý làm sao biết bọn họ sẽ ra tay Ở nửa nếu đi vần tiêu rơi vào tay bọn họ Thì ất Mộc chỉ linh chúng ta Có nhiều mất sạch Hàn Quân Đình cười Nếu họ không ra tay ta sẽ thèm rút gia vị dùng vai thủ đoạn, khiến Li Vân Tiều rơi vào tay của chúng ta. Bà bà ơi, trên đời này đâu phải cứ có thực lực là làm được tất cả, mưu lược mới là thứ quan trọng. Quỳ hoa bà bà thở dài. Đại trưởng quỹ cơ trí phụ xong, đạo thần cực kỳ tin tưởng. Hàn Quân Đình nhàn nhạt nói, bà bà quá khen. Nhiệm vụ lần này vốn chỉ là truy tìm thần kiếm tinh diệt, không gần ngoài ý muốn lại phát hiện ất mộng hóa linh, coi như là cơ duyên. Mục tiêu của Lý Vân Tiêu chắc chắn chỉ là chỉ linh bàn và tinh diệt kiếm. Tạm thời hắn không rời khỏi Tân Duyên Thành. Chúng ta hãy trở về bố trí lại một chút. Ngày đục Lý Vân Tiêu giết chết Nam Tử Áo Lam. Ở một nơi đất hoàng cách đó trăm dặm. Vì nghề sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía trước. Tuyên, chuyện giao dịch ta đã nói rõ ràng không cần vọng tưởng nữa. Người kia chính là tuyển yêu tộc Nam Tử tự bắt trước khí tức của Lý Vân tiêu để đưa nàng ra ngoài. Hắn bình thản nói, ta mong thiếu chủ hãy cân nhắc lại. Việc mạch của ngươi không tinh khiết, thiên phượng niết thể đã đến cực hạn, không thể tiến thêm được nữa. Thay vì cứ như vậy bị lãng quên giữa hàng gỗ thiên tài, chỉ bằng liều một phen biệt đầu có thể tái sinh. sắc mặt của Vinh nghe đại biến, giận dữ quát. Tuyền, ngươi có nhiên tâm cơ thâm sâu, ngay cả tình trạng cơ thể ta cũng rõ thấu rõ ràng. Những tin tức này, người lấy được từ đâu? Nội tâm của nàng chấn động dữ dội bản thân đã đạt đến bình cảnh cực hạn và bí mật lớn nhất không ai biết thậm chí trong gia chi chủ cũng không tưởng tận nếu tin tức này bị tiết lộ địa vị nàng trong trong gia sẽ sụp đổ hoàn toàn điều đó nàng không thể chấp nhận tuyền bình tĩnh đáp nguồn tin không quan trọng ta cần huyết mạch thiên phượng của ngươi Quả sắc mặt ngươi có thể thấy ta nói không sai phi nghi lạnh lùng cho dù ta nhờ phương pháp của ngươi may mắn đột phá đến cửu thiên vũ đế nhưng nếu mất huyết mạch Tiên phượng niết thể tất thành vỡ, cả đời của ta cũng chỉ có thể dừng lại ở cửu tinh sơ cấp, không thể tiến thêm. Tuyên lại nói, chưa chắc đâu, tiên hạ có vô số thần thông, chưa biết đâu là phù hợp với ngươi. Xả sổ từ thế không cần nghĩ tới. Trước mắt việc quan trọng là phá không cùng siêng xích bước vào cửu tinh cảnh giới đã. Quay môi của Phi Nghê nhếch lên cười lạnh Phương pháp đột phá ta đã có sẵn, không cần ngươi lo. Nếu không có việc gì khác, xin mời rời khỏi đây. Trường 2100 Tuyên nhớ mày nói ta biết biện pháp Người làm vận dụng Thập dài phương hoàng thân họa trì được Phương pháp này quả thực không tệ Hơn nữa Đất thích hợp với người Nhưng vật trân quyến như thế Liên phần tiểu sẽ đơn giản giao ra sao Mặc dù người chủ động lấy lòng Đối phương dường như cũng không động lòng đâu Cút Vì nghề biến sắc Đơn giận bùng phát Tương phong hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra như một mảng mây đỏ bốc cháy giữa bầu trời đêm sáng rực rỡ trong mắt của Tuyền rốt cuộc hiện lên một tia hàn quang nếu đã không thể thương lượng vậy chỉ có thể đắc tội vì thiên phượng trì huyết hôm nay ta nhất định phải đoạt được Trên người của hắn khí tức trở nên rợn người hòa diệm xung quanh như bị chấn động gương mặt bình thản đại tựa như để lực lượng của phi ngây không hề khiến hắn để tâm dám khinh thường ta sắc mặt của phi ngây lạnh lẽo Một ngón tay luân phiền khắp động. Phía sau nàng từ từ hiện ra hỏa phượng hư ảnh mặc theo vô tận liệt hỏa sừng sững giữa màn đêm đen kịt. Tuyên gật đầu có chút tán thưởng để ta xem thiên phượng niết thể của ngươi mạnh đến mức nào. Bát trần hỏa điệp. Một ngón tay phi nghề bán ra. Hai tay xòe rộng trước ngực. Sau lưng hỏa phượng phanh một tiếng bung nổ. Sau một khắc, tăng đạo hỏa lưu từ bốn phía dần lên. Mỗi đạo đều từ một phương hướng khác nhau lao tới tuyền biến sắc khi cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa không dám kinh thượng chút nào ngón tay khép lại niệm chú trước người một đạo ánh sáng đỏ chớp động trên đầu ngón tay như lửa quang bắn ra phát ra âm thanh xèo xèo chói tai ngọn lửa bùng nổ bắn ra từng tia tinh diễm hóa thành tám con hỏa điệp vỗ cánh bay lượn hai cánh mỗi con hỏa điệp in đầy trận văn cổ quái mỗi con bằng hòa phẳng khác nhau tốc độ bay nhanh như điện thoáng chốc đã nhào tới bất ngờ một con hỏa điệp bốc cháy đổi cánh thình thịch một tiếng nổ vang lực lượng khủng khiếp từ trong đó phóng ra cuồng bạo đồng tử cột tuyền co lại hai con tay vạch một đường trước người một vòng tròn màu đỏ hiện lên như thể cắt trời không gian rầm rầm ngọn lửa kinh khủng lao xuống vấp vào phòng xích lập tức bị văng ra bảy con hỏa điệp còn lại vẫn vỗ cánh mỗi lần vỗ là một lần ngọn lửa mạnh hơn năng lượng không ngừng tăng vọt hết tập